Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 343 R, U, I, E, N, Nhân Núi Thương Mang, S, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr với mặt tu nghiêu không chút lưu tình trào phóng mắng chửi. Hiển nhiên từ thanh trần mây trôi nước chảy khách khía xa cách như vậy càng làm cho đông phương U không biết làm thế nào. Đông Phương U nhìn Tự Thanh Trần hồi lâu, mới âm thầm thở dài hỏi công tử Thanh Trần có tin lời của ta không Tự Thanh Trần mỉm cười không nói, cũng không nói là tin hay không. Đông Phương U hiển nhiên đã coi sự im lặng của Tự Thanh Trần là cam chịu, thẳng nhiên nói công tử Thanh Trần cứ việc yên tâm là được, Sở dĩ ta lựa chọn gãi cho định vương làm trắc phi thực sự không phải là muốn sự sủng á của định vương hay cái gì khác chỉ vì phụ tá định vương mà thôi một khi định vương quân lâm thiên hạ Đông Phương U sẽ lưu thân theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình tuyệt sẽ không lưu luyến định vương cũng sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho định vương Phi Từ thanh trần lại cười nói đông phương cô nương hiện tại cũng có thể đi truy cầu hạnh phúc của mình. Thứ cho tại hạ nói thẳng, định vương thoạt nhìn cũng không cần ngươi phụ tá. Mặt khác, chắc là đông phương cô nương quá lâu chưa xuống núi. Cho nên không biết thế gian này một ếp ước định đã thành quy cũ. Ví dụ như các Phi, không thể nói lấy gạc mà là nạc. Nữ nhân có thể quang minh chính đại nói ra gãi cho định vương như thế, sao lại thật sự không tranh giành như nàng nói? Có lẽ nàng thật sự không cần sự sụn ác của định vương Đó là bởi vì cái nàng muốn càng quan trọng hơn so với sự sụn ác của định vương Từ thanh trần Sư nay không hề có thiện cảm gì với mấy cái gọi là thế gia lánh đời Tuyền kỳ này Về phần cái gọi là chọn chủ thay trời Càng là lời nói vô căn cứ Nếu quả thật có cái nhãn lực kia 10 năm trước đã nên đi ra Ngày hôm nay tuy đại thế còn không coi là sáng tỏ Nhưng rõ ràng cơ hội của mặt tu nghiêu là lớn nhất Khi tăng thêm thế lực của núi thương Mang sáng tạo ra một vá chủ nhất thống thiên hạ sát thực không khó Nhưng những điều này Cho dù không có người của núi thương mang, định vương phủ cũng có thể làm được Cần gì phải dính vào thanh danh như vậy Trong mắt Đông Phương U hiện lên một chút tức giận Đối với từ thanh trần không cho mình mặt mũi như thế thực khó cảm thấy tâm bình khí hoài Nhưng thái độ của từ thanh trần lại khiến cho nàng không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng ra Trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt trở nên có chút phức tạp khó phân biệt. Đông phương ưu trước sau như một biết rõ ưu thế cùng với năng lực của mình. Nhưng nàng cũng biết rõ, thiên phú bẩm sinh của mình đối với dạng người có tâm trí kiên định như mặt tu nghiêu. Từ thanh trần trước mặt này không có chút tác dụng nào, cho nên cũng không tự rước lấy nhuột. Bình tĩnh nhìn từ Thanh Trần nói ta có một số việc muốn tự mình gặp mặt định vương nói chuyện Có lẽ định vương sẽ không cho ra đáp án giống như vậy, dù sao Công tử Thanh Trần cũng không thể đại diện toàn quyền định vương phủ Không phải sao lông mày tuấn tú của từ Thanh Trần trao lên Từ chối cho ý kiến Chỉ thẳng nhiên nói định vương hiện tại không rảnh, Đông Phương U cũng không nóng nảy, ta có thể đợi Từ thanh trần nhớ mày nhìn cô gái trước mắt Đột nhiên từ đáy lòng cảm thấy nữ nhân này là một phiền phức Nhưng hắn lại không biết nữ nhân này xác thực là thứ phiền toát Nhưng lại không phải phiền toát của mặt tu nghiêu Đông Phương U quả nhiên vô cùng có tính nhẫn nại Từ thanh trần ngồi trong đại sảnh cùng nàng uống sáu bảy chén trà Mà ngay cả công tử Thanh Trần vốn bình tĩnh thông dông cũng cảm thấy ngồi đối diện một nữ tử như vậy mà không nói gì có chút không nhịn được rồi Đông Phương U lại không có chút ý tứ không kiên nhẫn nào Thần Thái Đoan Trang ngồi ở trong sảnh, thỉnh thoảng nhấp nhẹ mấy ngụm trà xanh Cho đến gần buổi trưa, mặt tu nghiêu và Diệp Ly mới khoan thai đến chậm Chứng kiến dưới khuôn mặt tao nhã của từ thanh trần che giấu cứng ngắt cùng bất đắc dĩ Tâm tình mặt tu nghiêu rõ ràng khá hơn nhiều Khách và chủ ngồi xuống Mặt tu nghiêu khoan thai dựa vào thành ghế tặng quyền chủ đạo cho Diệp Ly Diệp Ly mỉm cười nhìn Đông Phương U cười nói còn chưa thỉnh giáo phương danh của vị cô nương này Đông Phương U đứng dậy dịu dàng cúi đầu Nói tiểu nữ Đông Phương U Bái kiến Vương Phi Diệp Ly gật đầu cười nói Đông Phương cô nương không cần đa lễ bản Phi và Vương gia có chút việc nhỏ Lại khiến cô nương đợi lâu Đông Phương u miệng cười nói sao có thể Có công tử Thanh Trần tiếp đãi tiểu nữ và Thanh Trần công tử vô cùng tận hứng Mặt tu nghiêu cười nhìn từ Thanh Trần nói đã như vậy Đông Phương cô nương có chuyện gì sao không trực tiếp nói với công tử Thanh Trần Hiện nay sự vụ lớn nhỏ của định vương phủ phần lớn đều do công tử Thanh Trần xử lý Nghe vậy, Đông Phương u khẽ cao mày nói vương gia, thứ cho tiểu nữ nói thẳng Tuy vương gia và vương phi kim điệt tình thâm, vương gia cũng trọng dụng tin tưởng một tộc từ thị Ngoại thức chuyên quyền từ xưa đến nay đều là căn nguyên của hỗn loạn Húng chi vương gia hiện nay chưa chính thức kiến công lập nghiệp Nếu tương lai Và người trong đại sảnh yên lặng nhìn đông phương u khuyên can mà im lặng Cũng không phải những lời này có vấn đề gì Nếu ở một thời điểm nhất định Những lời này thậm chí có thể được coi là lời vàng ngọt Nhưng vấn đề là, Đông Phương cô nương hiện tại không phải là người thân thiết của Định Vương Phủ cũng không phải tâm phúc của Định Vương Phủ. Gọn gàng dứt khoát như vậy còn tưởng là nói vậy người từ gia trước mặt người từ gia và Định Vương Phi thật sự rất tuyệt sao. Những lời của cô nương này thật ra là học thuộc lòng từ trong sách gì ra à. Thật vất vả đợi đến lúc Đông Phương U nói xong rồi. Diệp Ly mới mỉm cười nói đa tại Đông Phương cô nương khuyên bảo Những chuyện này chắc hẳn trong lòng vương gia đều biết Đông Phương u khẽ như mày Nhìn Diệp Ly có chút bất mãn mà nói định vương phi Tuy tự gia là ngoại tổ gia của ngài Nhưng tục ngữ nói con gái gã ra ngoài như bát nước đổ đi huống chi ngài còn không phải con gái tự gia Chẳng lẽ ngài không một lòng suy nghĩ vì định vương phủ sao? Chuyện mưu lợi vì gia tục như vậy, há lại là đạo làm vợ làm phi. Diệp Ly im lặng. Cô nương này không chỉ muốn làm trung thần liệt sĩ, Còn muốn làm ban chiêu trưởng tôn hoàng hậu lơn. Ai? Hưng? Đòi? Ai? Hưng? Ai? Dân Ú Ý Nhất cơn Ú Dân Quy Quy À Dân Dân Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Thái tì Ờ Nơn Lơn y Thế dân Suốt thời gian còn sống Bà nổi tiếng lơn A T Rơn I K I Cường U Đường Thái Tôn Giúp ông đắc lực trong hậu cần T U Vinh Quy Quy Dân, Dân, A, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Dân, Dân, Quy, Quy, E, Nơn Việc vận động hậu phương Nếu truyền nhân các đời nối thương mang đều là cái dạng này Diệp Ly thật sự hoài nghi bọn họ rốt cuộc bò lên trên vị trí vương hậu như thế nào đấy Sớm nên bởi vì lời thật thì khó nghe mà bị hoàng đế giết chết mới đúng Đông Phương cô nương, những chuyện này tạm thời còn không cần ngươi cân nhắc Không bằng ngươi nói một chút ngươi đến định vương phủ rốt cuộc có chuyện gì Như thế nào Diệp Ly rốt cuộc không nhịn được đánh gãy lời của nàng hỏi Trên gương mặt xinh đẹp của Đông Phương U toát ra một thần sắc không thể tin được Nhìn chầm chầm vào Diệp Ly nói định Vương Phi Ngài còn nghe không hiểu sao phát hiện chỉ số thông minh của mình bị người hoài nghi Diệp Ly vô cùng vô tội Bản Phi nên nghe rõ cái gì Đông Phương U nói ta là vì phụ tá Tân Quân mới xuống núi đấy Vậy ngươi tới tìm tân quân của ngươi đi à? Tâm tình Diệp Ly cũng có chút tối tâm phiền muộn nhàng nhạt trả lời. Đông Phương U bị ngạn. Trong lòng buồn bực đến quên mất Diệp Ly một lúc sau mới cười nhạt nói tân quân nối thương mang đời này tuyển định chính là định vương. Ta chính là truyền nhân nối thương mang thế hệ này nên phụng mệnh trời đến đây phụ tá định vương. Diệp Ly nhìn nàng, hỏi cái đông phương cô nương gọi là phụ tá. Là tiến vào định vương phủ làm cắt phi của vương ra sao đông phương u chẳng hề để ý mà nói đây chỉ là kế sách tạm thiết ứng mà thôi. Nếu định vương đã cưới vợ ta sẽ không xen vào, đợi đến lúc định vương nhất thống thiên hạ ta sẽ công thành lưu thân. Diệp Ly nghiêng đầu ra vấn đề cho mặt tu nghiêu, vương ra. Ngài xem rồi xử lý Có muốn thua một nữ mưu sĩ hay không? Mặt tu nghiêu trả lời không chút lưu tình Đuổi nàng ra cho bản vương Lãng phí thời gian của bản vương Định vương đông phương u kinh ngạc mở to hai mắt Trừng mắt mặt tu nghiêu nói Định vương thật sự không muốn biết Ta có thể mang cho ngư chỗ tốt gì sao? Thế lực núi thương mang so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn nhiều lắm Mặt tu nghiêu mắt cũng không nhóc lên Hờ hưởng nói bản vương không có hướng thú đối với núi thương mang gì đó của ngươi huống chi Có truyền nhân như ngươi vậy Chỉ sợ cho dù nối thương mang có thể chống đỡ trăm vạn hồn binh cũng không dùng được Nói như vậy quả thực còn khó có thể tiếp nhận hơn so với trực tiếp xem thường nối thương mang Đông Phương U Nàng thật tâm thành ý muốn phụ tá mặt tu nghiêu Nàng cũng tin tưởng dưới sự tương trợ của nối thương mang cùng với nàng Định vương nhất định nhất thống thiên hạ Trở thành một đời hùng chủ trong thời gian ngắn nhất Mà thanh danh cùng địa vị của núi thương mang từ nay về sau sẽ càng thêm vang dội và củng cố Nhưng lại không nghĩ rằng mặt tu nghiêu lại sẽ xem thường nàng cùng với thế lực phía sau nàng như thế Nhìn thấy mặt tu nghiêu đang nhìn Diệp Ly trong nội tâm đông phương ưu hiện lên một tia hiểu ra nghiên đầu chuyển hướng từ thanh trần Nhớ nhớ mày nói nếu định vương không cách nào tiếp nhận biện pháp này của ta Như vậy cũng có thể đổi một cái Thần sắc mặt tu nghiêu lạnh nhạt không có động tĩnh Chỉ nghe đông phương u cất cao giọng nói nếu định vương không muốn ta gã vào định vương phủ phá hỏng cảm tình giữa định vương và vương phi Như vậy ta gia nhập từ gia cũng được Ba người ở đây đồng thời sưởng sốt, ánh mắt mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly đồng loạt nhìn về phía từ Thanh Trần. Hiện nay tự ra chỉ có tử Thanh Trần và tử Thanh Viêm là chưa thành hôn. Chắc đông phương U này không muốn gãi cho tử Thanh Viêm chưa từng gặp mặt. Cho nên chỉ có công tử Thanh Trần rồi. Ánh mắt mặt Tu Nghiêu lập tức trở nên nghiền ngẫm. Ánh mắt nhìn công tử Thanh Trần phản phức như đang nhìn một khối thịt mỡ tốt nhất. Nếu như công tử Thanh Trần có thể đổi lấy sự tương trợ của núi thương mang, như vậy Hiển nhiên vẫn vô cùng có lợi. Đương nhiên, nữ tử tên là Đông Phương U này chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở nhà giúp chồng con đỡ đầu hầu hại cha mẹ chồng. Chuyện khác cũng không cần suy nghĩ. Mơ tưởng Từ thanh trần không chút khách khí cự tuyệt ý định của mặt tu nghiêu. Mặc tu nghiêu cũng không sao cả, đối với hắn, thế lực núi thương mang cũng không phải quan trọng như vậy. Có cố nhiên là tốt, không có cũng không sao cả. Hốn chi, nếu thật sự đạt được sự tương trợ của núi thương mang, hắn còn phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Miễn cho trên dưới 100 năm sau lại đi ra một nữ nhân nhàm chán thay trời chọn chủ Giang tay ra, mặt tu nghiêu nói được rồi, việc này Vẫn làm giao cho công tử Thanh Trần xử lý Bạn Vương không hỏi tới thêm nữa a Ly, chúng ta đi trước Trong thư phòng còn có chuyện phải xử lý Diệp Ly do dự nhìn từ Thanh Trần một chút Mặt tu nghiêu lôi kéo nàng đi ra ngoài Một bên an ủi yên tâm đi Nếu công tử thanh trần ngay cả một ít chuyện này cũng không xử trí được Vậy thì công tử đệ nhất thiên hạ là nói sẵn rồi Thanh trần huyên làm phiền rồi Nhìn mặt tu nghiêu lôi kéo dịp ly không chút do dự biến mất tại cửa ra vào Trong lòng từ Thanh Trần hận không thể đem tất cả sổ con trong thư phòng đập vào mặt hắn ta. Hắn vất vất vả vả vì định vương phủ. Mặt tu nghiêu không chút cảm kiếp nào thì cũng thôi đi. Còn lúc nào cũng tìm ngột ngạc cho hắn. Công tử Thanh Trần Đông Phương U nói khẽ Đông Phương cô nương Từ Thanh Trần ngăn trở lời Đông Phương U Lạnh nhạc nói không cần phải nói Định vương phủ không cần đông phương cô nương phủ tá Quan trọng nhất là từ ra không cần người vợ như đông phương u Đông phương u không vui mà nói định vương cũng không nói như vậy Công tử Thanh Trần quyết định như thế phải chăng quá mức ích kỷ Từ Thanh Trần vung tay áo Gọi thị vệ ngoài cửa tiễn đông phương cô nương đi ra ngoài Ai cũng không được thả nàng vào Ta sẽ không buông tha cho đâu Đông Phương U kiên định nói Thần sắc Từ Thanh Trần không thay đổi, mang đi Đưa tiễn Đông Phương U, Từ Thanh Trần mới vẽ mặt tối tâm phiền muộn đi về phía thư phòng Trong thư phòng, mặt Tu Nhiêu và Diệp Ly ngồi gắn bó ấm áp Không khí thân mật khiến cho người khác cảm giác mình vô cùng dư thường Chứng kiến Từ Thanh Trần tiến đến Diệp Ly mới đứng dậy cười yếu ớt nói đại ca Đông phương u về rồi từ thanh trần nhẹ gật đầu Ánh mắt lợi hại quét về phía mặt tu nghiêu ở một bên mặc tu nghiêu một chút cũng không xấu hổ tràn đầy vui vẻ nói công tử thanh trần làm cái gì vậy Câu nói kia cũng không phải do bản vương nói ra Không phải chính vị đông phương cô nương kia vừa ý người mà Từ thanh trần cười nhạt nói nữ tử như vậy. Ngay cả định vương cũng chướng mắt. Ai có thể vừa ý nàng mặc dù chỉ nói chuyện với nhau vài câu ngắn ngủi Nhưng từ thanh trần đã thấy vô cùng tin tường. Nữ nhân đông phương u này không biết người nói thương mang rốt cuộc nuôi ra như thế nào đấy. Trong suy nghĩ căn bản không có cái gọi là tình tình yêu yêu. Cho nên nàng thật sự không chen chân vào cảm tình giữa mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly. Đương nhiên nàng đề nghị gãi cho Từ Thanh Trần cũng tuyệt đối không phải do nàng coi trọng hắn. Mà là cảm thấy như vậy thuận tiện. Gãi vào định vương phủ làm trắc phi. Hoặc là gãi cho Từ Thanh Trần làm thê tử. Cũng có thể thi triển thủ đoạn của mình phụ tá định vương phủ xương bá thiên hạ. Cuối cùng trong lòng nàng chỉ có cái nàng gọi là chí hướng cùng với thành tựu Nhưng hết lần này tới lần khác chí hướng rộng lớn của nàng Trong mắt người như mặt tu nghiêu Từ thanh trần Quả thực hư vô mờ mịt như hư ảo Ngoại trừ nối thế lực thương mang sau lưng nàng Nàng không có cái gì Lại càng không cần phải nói là phụ tá một đời đế vương rồi Tài năng tương xứng, chủ nhân hậu cung Nữ nhân sau lưng đế vương cũng không phải chỉ cần thông minh mà có thể làm được Trong thiên hạ nữ tử thông minh chỗ nào cũng có Nữ tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông số lượng cũng không ít Nhưng nữ nhân có thể sống vai mà đứng cùng nam tử như Diệp Ly lại là độc nhất vô nhị Nhưng nếu quả thật luận về Cầm kỳ thư họ, thi từ ca phú thậm chí tinh tượng y bói các loại Có lẽ Diệp Ly thật sự không bằng Đông Phương U Nhưng Đông Phương U có thể hiểu rõ thế gian tự nhiên cũng có nữ tử khác có thể làm được Mà điều Diệp Ly có thể làm được Thế gian lại ít có nữ tử có thể làm được Cho nên nàng mới là độc nhất vô nhị Uống chi cho dù nối thương mang sinh ra mấy vị vương hậu trước cũng chưa bao giờ định vị mình trên vị trí phụ thần đế vương. Một câu, Đông Phương u quá mức tự cho mình là rất cao rồi. Mặt tu nghiêu cười nói có lẽ Đông Phương cô nương kia lại oa thiết thần tiên công tử như công tử thanh trần đây. Vương ra, tại hạ đột nhiên nhớ tới muốn đi xa một chuyến mấy ngày này. Sự vụ lớn nhỏ của định vương phủ Làm phiền vương gia tự mình giải quyết rồi Thần sắc tử thanh trần bất thiện, thản nhiên nói Vừa nhắc tới vấn đề này, mặt tu nghiêu cũng chỉ có thể nhận thua Dù sao, nếu thật sự ép công tử thanh trần đi rồi Vậy sẽ thua lỗ lớn Giả vờ ho hai tiếng Mặc tu nghiêu lời lẽ chính nghĩa mà nói dù sao Đông Phương U giao cho huynh xử lý là được. Muốn chém giết, muốn róc thịt hay là muốn lấy về nhà không cần hỏi ta. Thanh Trần huynh yên tâm, vô luận huynh làm thế nào thì bản phương cùng A Ly đều tuyệt đối ủng hộ huynh. Nói xong, vẫn không quên ngầm vỗ vỗ bã vai từ Thanh Trần bày tỏ sự ủng hộ. Công Thanh Trần ghét bỏ đẩy tay mặt tu nghiêu ra, có từng thấy người vô sĩ như vậy sao? Công tử Thanh Trần khắc sâu cảm giác được quen một biểu muội phu như vậy tuyệt đối là điều không thể tin được lớn nhất cả đời này của hắn. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hắn thế nào cũng sẽ không gã ly nhi cho đồ vô sĩ này đấy. Diệp ly bất đắc dĩ lấy tay xoa tráng. Lên tiếng các đức hai người tranh phong tương đối hỏi đại ca Tôn yêu Nối thương mang này rốt cuộc là như thế nào Diệp Ly cuối cùng vẫn không hoàn toàn là người trên đời này Rất nhiều thứ không phải đặc biệt quan trọng thì sẽ không cố ý đi tìm hiểu Ví dụ như cái nối thương mang này Diệp Ly còn thực không có quá nhiều ấn tượng Từ thanh trần ngồi xuống Châu lông mày nói nối thương mang thần bí như vậy Có liên quan thật lớn với ba vị hoàng hậu nó tạo ra Hơn nửa truyền nhân các đời rời nối lịch lãm rèn luyện cũng thực sự đều là người tốn kiệt Nhưng nếu như nói thật sự lợi hại đến có thể làm chúa tệ tất cả thiên hạ Bên môi công tử thanh trần nhất lên một biên độ Mặt tu nghiêu vương A Dân E. Quy. Quy. B Lê đều cực kỳ hiểu rõ con người hắn Tự nhiên thấy rõ hàm ý trào phúng bao hàm trong đó Chỉ nghe công tử Thanh Trần tiếp tục nói ba đời vương hậu vừa vạn phân ra thuộc về ba quốc gia Trước sau trải qua mấy trăm năm Cho nên nói núi thương mang có được thế lực thật lớn hẳn là không giả Bằng không thì cũng không cách nào kéo dài mấy trăm năm huy hoàng cùng với thần bí này Hiện nay truyền nhân thương mang núi đã rời núi rồi, như vậy Những người khác của núi thương mang cũng sẽ không cách quá xa rồi Cho nên vương gia hiện tại có ba kế sách thượng trung hạ có thể chọn Mặt tu nghiêu như có điều suy nghĩ cười nói bản vương rửa tay lắng nghe Từ thanh trần cười nói hạ sách là Vương gia không cần để ý tới Đông Phương U Đợi đến lúc nàng hết hy vọng tất nhiên sẽ chọn người khác Đến lúc đó định vương phủ sẽ nhiều kẻ địch lớn chung sách là Vương gia thuận theo ý tứ của Đông Phương U Nạp nàng làm trắc phi Đến lúc đó nối thương mang tất nhiên sẽ dốc toàn lực tương trợ định vương phủ Mặt tu nghiêu nói bản vương xưa nay chỉ lấy thượng sát Từ thanh trần cười nói thượng sách là Tiêu diệt nối thương mang Từ nay về sau tuyền kỳ chọn chủ thay trời không còn tồn tại Biện pháp tốt Mặt tu nghiêu gật đầu đồng ý nói Từ thanh trần gật đầu cười nói đứt thật là một biện pháp tốt Như thế cho dù tương lai vương gia nhất thốn thiên hạ cũng có thể miễn trừ nỗi lo về sau do thương mang nối chế tạo Nhưng vấn đề hiện tại là Nối thương mang chỉ sợ không phải dễ diệt như vậy Tuy định vương phủ bọn hắn khinh thường nối thương mang Nhưng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy Chỉ cần có người cảm thấy hứng thú đối với truyền nhân nối thương mang, đối với việc chọn chủ thay trời, không cần người nối thương mang ra tay, tự nhiên sẽ có người thay bọn hắn đối phó định vương phủ. Thậm chí nếu như vô ý có khả năng khiến cho tất cả nhân mã thiên hạ đồng thời công kiếp định vương phủ. Định vương phủ cho dù không sợ tác chiến nhiều mặt cũng tuyệt đối là một chuyện vô cùng nguy hiểm Mặt tu nghiêu trầm tư một lát, nói cũng không khó như ngươi nghĩ Chính thức có thể đối nghiệp cùng chúng ta chỉ có mặt cảnh lê và lôi chấn đình Lôi chấn đình có Tây lăng hoàng kiềm chết mà mặt cảnh lê Chính giữa còn có một lôi chấn đình Hắn muốn đối nghiệp với bản vương còn phải xử lý lô chấn đình trước rồi nói sau. Về phần bác Nhung và bác Cảnh, bọn hắn không có cơ hội này. Từ thanh trần cũng biết bố trí của mặt tu nghiêu đối với bác Nhung, bác Cảnh cơ hội thành công cũng không nhỏ. Xác thực là chuyện có thể làm. Nhớ mày nhìn mặt tu nghiêu hỏi vương ra quyết định. Mặt tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng khinh thường trả lời Kỳ thật còn có một con đường từ thanh trần không nói Mặt tu Nghiêu có thể đáp ứng hợp tác cùng thương mang nối Đợi đến sau khi chuyện thành công lại ra tay thu thập núi thương mang cũng được Theo tâm trí Mặt tu Nghiêu thật sự muốn tính toán núi thương mang từ thanh trần cũng thấy không khó khăn Diệp Ly nhìn hai nam nhân vẻ mặt thành thật Hỏi có khả năng Đông Phương U kia vốn không phải là người của núi thương mang Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy nàng không khỏi có chút quá Từ thanh trần lắc đầu nói Vương Triều còn có thay đổi Uống chi một gia tộc cũng không có khả năng vĩnh viễn đều là tinh anh Nhưng Đông Phương U kia xác thực là người của núi thương mang Diệp Ly nhướng mày không rõ ràng cho lắm Từ thanh trần hơi chán ghét mà nói người đông phương ra núi thương mang biết một loại bí pháp Trời sinh khiến người khác sinh ra ấn tượng tốt với họ Tình cảnh tối hôm qua trên yến hội Ly Nhi cũng nhìn ra không phải sao Diệp Ly muốn nói đó thật là thiện cảm gì đó sao Nàng cảm thấy thứ đông phương u khơi màu là dục vọng che giấu nào đó của nam nhân Sao đại ca lại biết rõ ràng như vậy Diệp Ly ngạc nhiên nói Từ thanh trần cũng không giấu diêm Thẳng nhiên nói không phải có truyền thuyết tổ tiên từ ra chúng ta từng lấy một nữ tử nuối thương mang sao Vậy chân tướng là xác thực có một nữ tử như vậy nhưng tổ tiên từ ra cũng không lấy nàng năm đó thực sự suốt nửa trúng kế của nàng cho nên từng để lại thương trong đó đề cập tới việc này hơn nữa khuyên bảo con cháu đời sau phải cẩn thận nữ nhân núi núi thương mang từ thanh trần nói thì ra còn có một đoạn chuyện như vậy Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu đều nghe nói lần đầu tiên Ngoài có chút kinh ngạc đối với sự ảnh hưởng của núi thương mang lại thêm vài phần Diệp Ly trầm ngâm một lát hỏi nếu núi thương mang đã có năng lực chọn chủ thay trời Vì sao lôi chấn định nguyện ý đưa Đông Phương U đến Định Vương Phủ Chẳng lẽ Lôi Chấn Đình cũng bị nối thương mang quản chế từ thanh trần lắc đầu nói nói là bị quản chế có lẽ không đến mức Có lẽ Lôi Chấn Đình biết rõ bằng năng lực của Lôi Đằng Phong chưa hẳn có thể quần nhau cùng nối thương mang Mà định vương phủ Lôi Chấn Đình có lẽ lại đánh bạc Đánh bạc định vương phủ sẽ không tiếp nhận đông phương u Kể từ đó Định vương phủ cùng nối thương mang tất nhiên sẽ trở mặt thành thù. Đến lúc đó vô luận nối thương mang lựa chọn đến đỡ ai? Có cường địch như định vương phủ ở? Hắn cũng có thể tùy thời đạt được lợi ích từ đó. Lôi chấn định cả đời tên tuổi anh hùng, chỉ tiếc tiếc núi lớn nhất là con hắn lôi đằng phong. Cũng không phải nói lôi đằng phong không tốt. Lôi đằng phong rất tốt Bất kể là tính cách hay năng lực Nhưng hắn còn chưa đủ tốt Lôi đằng phong từ nhỏ sống ở dưới mũi nhọn phụ thân hiển nhiên cũng không có tâm tính trò giỏi hơn thầy Màu xanh có gốc từ màu lam lại thắng qua màu lam như định vương Cho nên Với tư cách là một thế tử trấn nam vương phủ Hắn như vậy là đủ rồi Nhưng với tư cách một phương giả một vai gánh vác toàn bộ Tây Lăng Lôi đằng phong còn chưa đủ mạnh Nói cách khác Lôi chấn đình cũng sẽ không hợp tác cùng nối thương mang Mặt tu nghiêu suy tư nói như vậy Đối tượng có khả năng lựa chọn nhất của nối thương mang là mặt cảnh lê rồi Mặt cảnh lê nhiếp chính vương đại sở Chiếm giữ gian nam giàu có nhất đại sở Dưới tay có trăm vạn hồn binh Quan trọng nhất là một thân ngoan độc có thượng Quyết đoán cùng với khí pháp lại chưa đủ Người như vậy quả thực là nhân tuyển con rối tốt nhất Nếu như đổi lại là mặt tu nghiêu Hắn cũng chọn mặt cảnh lê Từ thanh trần nhớ mày Hiện tại cần động đến mặt cảnh lê sao Mặt tu nghiêu lắc đầu nói còn không phải lúc Hiện tại chủ yếu là đối phó gia luật giả cùng nhậm kỳ ninh Nhưng đồ vật nên lấy đồ vật vần cần phải lấy đấy Phái người đi nói cho mặt cảnh lê Thứ bản vương muốn mau chóng đưa tới Bằng không thì bản vương sẽ đưa đồ hắn muốn cho lôi chấn đình rồi Hắn chỉ cần mấy thứ bảo vật Nếu ở trong tay lôi chấn đình Cũng không biết Lôi Chấn Đình sẽ muốn dùng làm gì rồi. Thuận tiện. Tiết lộ ý tứ của Đông Phương U cho mặt cảnh Lê a Nhìn xem mặt cảnh Lê sẽ làm như thế nào. Nếu là như thế, Diệp Oanh bên kia. Diệp Oanh cũng là một quân cờ quan trọng. Nhưng nếu muốn Diệp Oanh làm việc thay bọn hắn. Lại nhét người vào bên người mặt cảnh Lê. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào Diệp Oanh cũng không có khả năng biết điều như vậy Từ thanh trần lắc đầu nói chuyện này Lê Nhi không cần lo lắng Nếu như Đông Phương U thật sự tương trợ mặt cảnh Lê Diệp Oanh mới có thể càng thêm ý lại đối với định vương phủ Diệp Gia đã không còn ngày khôi phục Hôm nay Diệp Oanh còn có thể ngồi ổn vị trí vương phi Phần lớn là vì thân phận muội muội định vương phi này của nàng. Một khi bên người mặt cảnh lê xuất hiện nữ nhân cực kỳ quan trọng. Đối với Diệp Anh mà nói, sự ủng hộ và trợ giúp của định vương phủ càng thêm quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz